Hơ ngơ hoang tì tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chụm 48 đơ y hôn Tờ Các bơ nơ giang nghe truy nơ tê y nơ Ao di o chơ mơ ít y z Hơ y mơ y 2014 đến 1 âm 19 0 giờ 28 phút 01 sơ lô ngơ, ngơ tê 3456 Nên phong sơ u tre, Nên nói cung sơ Nói sơ y Ngô y Thiên kỳ về khi nơi ngô y ta sau sơ hộ ngoài Cung tính su cơ là sơ hộ sơ y hoan hơ Khai ti cơ Tê ngơ vơ thân hình yêu kỳ vụ thu tê tha Cung nơ bung lên mơ tê bản bản linh cơ Tiên trần Ngơ cơ sơ chơ tiên nhu ngơ. Mà đinh nhơ cơ trên bàn trả Càng là có hai viên trong chơ ngơ lơ hơ ngơ tiên xào Sơ Định nhờ cơ không khơ y sơ y nò Có lơ cơ ăn Nơ mơ thơ mơ tê mi Ngơ hơ thơ nơ ngơ Nơ y có ti ngơ bản xào Chơ là có chút thi u Cơ mơ thơ y không hồ Ngơ truy nơ này đinh nhờ cơ Chính là cơ mơ rắc cái kia Bản xào ít di chút Không giả nghi nơ Tê nơ di chàng sau Ngơ cơ hoảng đơ thiên tôn Nơ chi u tê bê mơ tê thoán Chính mình nhờ ngơ này thơ thơ mơ ra cách thơ y gian ngơ nơ Sơ bê bê nhơ ngơ ngô y nảy vơ tê Mà đinh nhơ cơ cung chia sơ nơ tê ngơ mơ tê Vổ sơ cơ thiên bơ nơ ngảy bên trong cơ mơ thô ngơ thiền Tam thơ bê tam chơ ngơ thiên bên trong cung là thô ngơ sơ ngơ Dơ Đinh nhơ cơ hải lòng Liên dơ y dơ y vơ y vơ nảy thiền đơ dơ ụ là sơ y sinh hơ o cơ mơ Sắc dù cơ dơ y phun vơ nơ tính nhân phơ mơ không sai Đón lơ y tê ngơ dơ o tê ngơ dơ thiên quỷ thiên di vụ bơ Thái bơ chơ kim tình ban bơ di xa Tùy dơ ngơ không nhụ trăm tủ ngơ tủ ngơ nhụ vơ y nghiêm khơ cơ Nhung dơ y vơ y quen thu cơ tiêu sao mơ y ngủ y vơ nơ là cơ mơ thơ y trụ sáng bu cơ Cơ mơ thủ ngơ thiền Sơ nự nơ, nơ thiên vương cơ ư nơ son san sát linh khí sơ y sơ. Trung vòng mơ tê tỏa sơ y gi nơ trạng nghiêm nghiêm túc chính là dám lu tê đi nơ. Vơ nơ phía còn có mơ tê trúc cung gi nơ. Sơn u là chu cơ kia ki nơ thơ tệ. Dám lu tê đi nơ sơ à theo thiên đơ sơ thi tệ tổ ngư mu nơ rồi thi tệ am sơ y tiên quản. Vì là thiên quan. Đơ à quản, thơ y quản, phần ơ nơ trên chơ y Lòng sơ tê, trong nô cơ Tam sĩ Sau gió còn có tê hơ ụ giám lô tê tiên sơ 36 giò xét tiên sơ còn lơ y vân vân Tê nhiên, đình nhờ cơ linh giám lô tê tiên tôn chơ cơ trách Nô vơ y nô thơ mơ tê khơ y tế nhiên cung là ti tê, tê giáo sơ y bơ nơ doanh Tam dương ý tiên quan các lo y tề cơ trúc quan dương là t t 6 sư mà đinh như cơ cung sư mơ lúc chủ, cơ cung quan sát du cơ sơ, ý. có thích hơn đề ngư không nói nơi y gì lý nơi cơ tỷ bệ như nơi lơ như chủ vực tiên quan ca t ư như thơ cung làm cho sư t nhi t t 6 sư t vô vui Đơ nhơ ra nhơ ngơ này vi cơ vơ tê vãnh Đình nhơ cơ ly nơ gơ y tê y cách kia 36 giỏ xét tiên sơ Này 36 ngô y dơ tê nhì tê tê giáo sơ tê bên trong cung không coi là bao nhiêu dơ tê su tê Tù vì cơ nhơ dĩ trái lơ y có chút thiên y ụ Đình nhơ cơ coi chơ ngơ nhung là nhơ ngơ ngô y này vơ ngơ chơ cơ dơ hơ nhơ tỳ tế giáo sư tỳ bên trong chư sư thư nơi thông bí pháp mà không tu sư to hành sư tỳ nhi u. y này có thơ như du cơ mư tị, cơ khi mư khi thơ y giản quý. Này 36 ngu y nhưng là có nam ngu y là nơi tị, mư y ngu y dung mơ, o xing sư bệ. Nhìn thơ y có chút câu nơi như ngư y này. Định cơ nói xơ, ngơ ủy sơn nơi người trời sơn ở hơn chơi cờ. Nhung tu vi nơi cùng vư nơ còn có chút nhu cơ. Mơ câu nói này sư nhơ nơi này không hư y có chút lo lơ ngơ lo lơ ngơ. Lo su cơ lo mơ tịch. Yên tâm lơ nơi này cơ y tắc nguôi sư là mu nơi vua chơi mơ tể hơn y tể hóa. Đình nhơ cơ si thích. Đi Hương xứ y y đinh nhờ cơ mang theo ký xứ ngơ chơi mộng nơi nơi nơi này. Thương gian gian kia nụ thơm y hạ vân. Ly nơi xa nam thiên gì gì Nhung rơi số nơi xứ đinh nhờ cơ nhung là phát khi nơi nguyên bơ nơi không thơ có thơ gì xa bơ chân chính treo lo nơi nơi mơ tệ vật tệ. Chi u khư đệ tế phu. Tự mượn phương nơi phương tị. Kim một thái tị. Đình nhự cơ ánh mơ tể lơ ra suy tột. Sau gió đi nơi nệm ra sau dơ vụ. không nên lạc hơi nơi nên suy nghi sơ. Chư nơi cụ nơ đỉnh nhự cơ hỏi xúc sơ ngột. Nơ vụ y này tam tiên Đình nhự cơ bấy nào có tu vi nhu thơ. Ngụ phương y sơn ác Nói vơ y khi gió nhì hụ nhơ tê cung là mơ tê cách linh bơ ngọt nhì hụ chút vơ thông kim tiên trơ Thái tê cơ nhơ y nhung là sơ ngơ có mò Đơ y vơ y vơ y mình sơ ti nơ vào mơ tê nơ nơ sơ chơ nơ Đinh nhờ cơ là không chơ ngơ chút nào Ly nơ sơ nơ mơ y ngủ y xuyên qua sơ o ngoài sơ chơ nơ Mơ tê dám ti tê sáo sơ cung không nghi tê y cách này có chút hoàng vô hơ y vơ cơ si nhiên có nhu thơ và cách tiên sơ o Sơ nơ sơ bê bơ nơ phía sánh xá Chẳng ngơ bê hi ca The khơ bản lô nơ Hóa tiên trì Đinh nhơ cơ chơ là nói son thơ nơ mơ tê thoáng Nhơ ngơ ti tê sáo xó sơ tê ly nơ tê ngơ cách tê ngơ cách chơ nơ cơ mơ tê lên sơ y Tiền thiền tiền thơ sơ y vơ y bơ nơ hơ sơ cơ hơ bề sơ nơ nơ nơ bao nhiêu. Cùng chơ có bơ nơ hơ lo ý tù chơ tê này không tê tê ngô y mơ y có thơ khi hụ gió. Đây là đơn có duyên. Đình nhớ cơ cùng sơ ngô thơ. Cơ mơ sơ ngơ lầy. Sơ y vơ y bì hụ hì nơ cơ à bơ nơ hơ sơ tê lý sơ y. 36 vơ tệ giáo sư tề tề ngơ cái tề ngơ cái không phân chu cơ sau nhơ y vào hóa tiên chỉ quá hơn y lậu chính bên cơ nhơ hơn pháp đinh nhơ cơ sư tề nhiên cơ mơ thơ nơ loạn mơ tề cái không hương mơ hai mơ tề già cơ tề đinh nhơ cơ ly cơ nhìn hóa tiên chỉ tông chính thoát thai hoán cơ tề su sư sú du y Đơ chơi nơi ngoài. Thái bơ chơi kim tinh cơ mơ trong tay tệ chơi nợ. bề mơ tề soạn bơ chơi vân trên. Nhìn hơ hơ nơi đinh cơ. Không khư ỉ nói rơi ngơ. Tiên tồn tệ tở cỏ xuyên ạ. Ngơ khí không hơ chay chút nào hâm mơ. Có thơ làm cho vơi nơi nơi chi hơ hơ ngơ thái bơ chơi kim tinh lơ xa lo y vơi mơ tề này. Đinh nhơ cơ trong lòng khá có chút bù nơ cù y Cùng thái bơ chơ kim tinh tán gơ vụ lên Chờ, thái bơ chơ kim tinh hơ y tê y. Khi nào mơ y có thơ thu hơ y hóa tiên trì Đinh nhơ cơ nói sơ ngực Hai bà nam gì Kim tinh không nên gơ bề gáp Vơ nơ là cùng bơ nơ sơ o u ngơ chút chả di Sơ tê lơ y Đình nhờ cơ mang theo thái bơ chơ kim tinh tì nơ vào sơ o bên trong Tìm mơ tê cách ngơ nơ núi Vơ tê tay mơ tê cách rình ngơ mắt trong trời bể mơ tê ly nơ giá su tê hy nơ Bàn giá gơ giá sơ u có Đình nhờ cơ nơ y ra bên ngôi y mang trả cơ cho mình cùng thái bơ chơ kim tinh xót mơ tê bình trả Tiên tôn trụ nơ bơ lý nho thơ nào này ba tỏa tiên sơ hoa Ua ngơ trả trùng vào sao tỉnh thái bơ chơ kim tinh sơ tê cơ cơ hơ chơ ngơ gì mơ Hóa tiên chỉ sơ to giã sơ Ti tê giáo chi mơ si thu hơ y lơ y là tê tê u Nhung ba tỏa tiên sơ o cung là mơ tê cách chơ ngơ nơ nơ cao à Đình nhờ cơ nghe phơ y nơ nơ củ ý Nói sơ ngơ kim tinh không cơ nơ lò ngơ y Này tam tiên đơ o nhung là thiên hơ Tán tiên tung ngơ thiên đỉnh thay y nơ bơ nơ sơ o tê nhiên bi tệ Ba tỏa tiên sơ o mơ y mơ tê tỏa sơ u là sơ mơ vi mơ y vơ nơ sơ mơ base Hơ ngơ hoang bền trọng Cùng thu cơ vơ hẳn sơ u sơ ngơ thiên phúc sơ à Không có chút nào tê tê thiên sĩ Cùng không khó tránh hơ thiên đơ sơ có chút ý nghi Sư Tây Bình phum ngơ. Nghe Đinh Nhược Cơ nói nhô vơ y Bơ chơi kim tinh không phương trong lòng vui vơ. Bơ tê quá. Đinh Cơ tùy theo Lơ Yểm nói xoay mơ tê cái. Lơ nói: "Bơ nơi sư ọ nơ bơ." Này bơ ngơ lai đơ trên xây sư ngơ mơ tê hô bi tê sư ngơ kim tinh lô ngơ si. Nói xong, Đinh nhớ Cơ cu y ha <cười> ha nhìn Thái Bơ kim tinh. Thái bơ chơ kim tinh không khơ y nâng chung trả lên ngơ hai ngơ mơ. Nhấu nhấu mày. Suy tu mơ tề lúc. Mơ mi ngơ nói sơ ngơ. Nơ thiên tôn ý tề là sơ. Đông hoa đơ. Quần thay quỳ nơ đồng hơ y chủ tiền. Bơ nơ sơ ọ nghi sơ nơ. Đông hoa đơ. Quần cung sơ không làm ngu y khác khó chơ Làm cách hàng xóm cung không sai. Định nhờ cơ nói sơ ngơ Bây x ngơ hoàng Vù yêu không tê y Chú thánh chính là lão sơ y Chính là thiên đơ cung không thơ không nhìn cách kia cao cao tê y thù ngơ mơ y vơ Thánh nhân hon nơ à còn gơ bê thơ y khơ cơ sơ phỏng Truy nơ này Định nhờ cơ chỉ mơ tiền cỏ mu nơ hơ nơ toàn bơ phun ra Tác thành ngu y khác Gió là mơ tê di mơ khơ năng dơ ụ không có Mà lơ y nói dơ nơ cùng Này tam tiên đơ ọ mơ cơ sủ chơi ngơ y ụ Nhung vơ nơ không có chơ mơ tê y mơ tê bơ nơ Không tính là then chơ tê Hơ tê thơ y dơ có thơ thùng lụ ngơ Mà bơ ngơ lai ba dơ o. Bơ ngơ lai đơ ọ nhung là trong gió tê tê nhơ tê mơ tê tỏa Tùy không mơ ngơ phụ chủ ngơ sơ ngơ ngơ sơ y Xoanh châu đơ tải nguyên nhi u Nhung hoàn cơ nhơ cảng u mơ Linh khí cung là dày sơ cơ nhơ tê mơ tê tỏa Ly nơ nhô tiên tồn nói tê ý, gì. Mơ tê lúc lâu thái bơ chơ kim tình cơ tê sơ u Tán sơ ngơ sơ y định nhơ cơ nơ y si thị Định nhơ cơ nơ nơ, nơ cụ y Nơ y chén trà Cúy nói: Kim tinh lên y phơ mơ, mơ này trà. Bơ nơi sơn này đơn y bảo nhung là ngu y thô ngơ mu nơi ngơ sơ cũ ngơ không tề y. Sơ tỉnh như tề kim tinh cung quang di sơ nơ, nơ áo. Cùng đinh như cơ thu ngơ thơ cơ trà lu nơi sơn kim tinh tùy sơ ngơ, sơ tề dụ câu thiên nơi cõi trời ngơ. Nhung dơ nơ cùng cung bơ tê quá mơ tê vơ. Thiên tiên. Cùng đinh nhơ cơ cách này thái tê cơ nhơ sĩ tiên tôn lô nơ dơ ọ. Thái bơ chơ kim tinh nhung là thu ho chơ khá sơ y rào. Dù cơ ít nơ y không nhơ. Quá hai năm, hóa tiên chỉ bên trong tê ngơ vơ. Ti tê giáo sơ tê cung là tê ngơ cách tê ngơ cách di ra tê ngơ vơ. Tiên tiên tiên thờ. Khí chơ tề sơ y bì nơ Phát sinh bì nơ hóa thoát thai hoán cơ tề Tề tề cơ mơ y ngồi y cung sơ y tề tề sơ bể nòi Không chơ có tù chơ tề tàng lên Lì nơ ngay cơ sơ o hơ nhơ sơ bù tàng cổ ngơ không y Pháp nơ cơ càng là chẳng sơ y Đù y di ti tề giáo sơ tề Đinh nhơ cơ cung không có hơn thiên đỉnh Mà là xoay ngồi y chơ vơ Phờ. Đà đơ Hơ nơ hôn cung nền cả tê sơ ị. Không sơ ị vơ ị sơ ngơ chơ ngơ cách kia bà vơ tiên nơ nên tể cơ hạ nơ sơ ị. Ca tê hôn. Sơ ị vơ ị đinh nhơ cơ tê ị nói vơ nơ là nơ nơ sơ ụ. Hơ thơ tuy sơ ngơ nói truy nơ mơ chẳng lui nơ ái. Nhung cách ca tê hôn sơ ụ còn sơ mơ dày. Nên làm sao x lý đinh nhơ cơ cung không hi ụ rõ nơ mơ toàn bơ. Hơ ngơ hoang dơ y vơ y chuy nơi này càng là tin tê cơ khuy tê thi ụ. Không có cách nào chơi có thơ tê mình nghi dơ y. Thơ, đà đơ o suy nghi hơ y lâu. Đinh nhơ cơ lơ y chuy nơ tin tỉm sơ nơ sơ y la tuyền. Kim cổ tiên mơ y vơ bơ nơ tệ tê, tê hơ chơ. Đơ u tiên là ngao lam bên này. Long tê cơ gió là xào nơ tây dơ dơ vách. Xơ tê giàu có Phía bên mình chú nơ bơ nơ hơi cung không thơ quá keo khi tệ Nhung may là đinh nhơ cơ nhơ ngơ Nam này tê nơ hơ sô ngơ Ra sơ nơ còn không thi ụ Vơ y bi tê Đinh nhơ cơ chu cơ kia Xơ y vơ thiên tài Xơ a bơ cù bê do tê Nhung là không chút nào nung tay Còn có mơ tê chút chu cơ kia Vơ tê không ra gì Phóng tê y hi nơ tê y cung là quý thi mơ rơi vư tây sơn y chính mình lui nơ linh gian di u du cơ trang mơ tế cách cách linh quang lơ bể lóe trong hơi nột đi vào cách 36 hơi nột lơ trụ nơi bơ hon mu yi sơn a bơ trụ nơi bơ thơ a sáng đờ y vun mình lên long tu thú đền mụi theo mơ tế sám nghe ti nơi nơ ti tế giáo su hương dơ. Ngơ tê sau là nhơ tê lua kim ngô hóa hình giáp si gánh lơ hơ y Minh mừng cụ nơ cụ nơ thơ ngơ dơ nơ nam hơ y long cung mạ si Mà nam hơ y phung di nơ tê nhiên cung là lúc chu cơ thông khí toàn bơ Long cung vui sâu ngơ Còn có tiên như cơ vàng vui ngơ Tê ngơ bơ y tê ngơ bơ y long tê long nơ dơ u hỉ hỉ nháo nháo Chữ Đình nhờ cơ sơ nợ Lão Long vùng sơ y vơ y Đình nhờ cơ cách này con sơ dung nhiên là sơ tê hải lòng mu nơ thần phơ nơ có thần phơ nơ mu nơ tù vì có tù vì Môn giam hơ sơ y à Lão lòng vùng cùi cùi Há há nơ về nơ hơ y Vùng tay lên mơ ra y nơ hơ y Lòng vùng y nơ hơ y Tế nhiên không tế mơ thù ngờ Lình vơ tiền nhô ngờ Mơ phơi món ngon không khi u gì cơ. Tiên tiên linh tan ca, tê trái sư có vài lo y. Khi nơi ngu y ta không khương y cơ mơ thơ y lòng tê cơ ưu nhiên là ca giàu xi. Hào khí sư t t t. U ở Nên nghênh ngu y mơ y vơ chính mình. Dung nhiên Còn có mơ tề sơ y mơ y chang thu quần xò lên tề ngơ cách tề ngơ cách kim mơ cơ xung lơ nơ sơ cổ y Nhìn sáng sơ bề chơ xò vơ y đinh nhơ cơ nhì ủ lơ mơ không thơ thi ủ Chơ lơ y phờ đà đơ o thu s bề dù y ngao làm Đinh nhơ cơ bên nảy lơ y sơ nơ không ngơ ngơ không ngơ mang theo sơ ngơ sơ ngơ sơ y ngộ vô ngơ vơ Kim ngao đơ o vô cơ gì Nhũ sư đương sơn chỉnh sơn cụ. Đinh nhờ cơ mơ y phát, hy nơi bình hai cách Ngô y Vương si nhiên mơ ý, Nam Chu cơ sư Mơ tề cách cung còn tỳ tỳ. Đồng hương Mà mơ tề cách khắc thơ chơi nhiên truy nơ tệ trên mơ tề tệ hơn nơi hoang gì sơn nhiên náo lo cách nơ nơi nhũ Vương truy nơ cô y sư. Đinh nhớ cơ sư tệ ngũ nơi bơ cật. Đèn cách kia dơ nơ dơ nơ truy nơ tìm dơ nơ tề gian dơ y mơ tề hơn y Định nhớ câu chơ có thơ tề chủ cơ hơ mơ chỉ tiền mơ cơ linh dơ o Mơ cơ linh dơ o là dơ y kì bê nơ nơ sau khi hình thành mơ tề cách tiền dơ o Thơ mơ vì mơ y trăm dơ mơ Không hơ lơ nơ Nhung trên sơ o linh khí dơ y dơ Hoàn cơ nhơ u mơ Có không ít cả hoa rơi thơm ngõ sinh trùng ngực. Chu cơ kia ly nơi bơ gi ngang qua này sương mơ chi tiên mơ tệ chúc chơi chúng. Cổ sư, đơ kỳ bệ nơi nơi sau đồng hương ỷ nhị sơ tệ nhị tiền sương. Có thơ tệ nhị tính xu cơ là ngơ thiên phúc sơn ạ. Mà nơi mơ đồng hương tệ xảo sư tệ nhiên là cơ nơi thơ ý thai tiền cơ nguy tệ. Sơ nơi dư bể tây ngươi nguỵ tìm vương á ý tiên sơ o lơ y. Ngụ lạc hương a long đơ or, tam tiêu tam tiên đơ ọt lực. Như cơ cùng vung ma bơi nơi nguỵ cơ cụ long đơ ọt sơ, tê tê tê sơ Dù sao trên kim ngạo đơ or, càng ngày càng nhi u. ngơ kim ngạo sơ tể lơ nơ. Nhưng là mơ chút bình tinh. Vì lơ gió mơ tê ít sơ tê sơ u là sơ nơ sơ bê tê cách tìm cách sơ trô ngơ Thơ tê là bình tinh tu sơ o ngủ cơ nơi y cách cùng không xa Mơ cơ linh đơ o mơ chi tiên nhìn thơ y mơ tê doan sơ y ngộ Sơ sơ nơ có chút không dám ra ngoài Cùng may đình nhờ cơ vơ y vã sĩ thích Không sơ y vơ y cơ nơ sơ y gây ra truy nơ cù y lơ nợ Nhung ngay cơ nhộ vơ y. Hơ mơ chi tiên cung là có chút xù hơ. Tê cơ hơ nơ đình nhơ cơ sơ bê bê không chủ giáo. Sơ tê là chơ u trúc khinh thô ngơ. Đình nhơ cơ mơ y coi nhộ xem thơ nơ hơ mơ chi tiên sơ nơ theo ra ngoài. Chơ vơ, phờ đà đơ ngọt, thơ nhung. Còn có mơ tê cách thơ chơ co, hơ y. Thơ chơ có dơ chô ngơ ngụ ý bi tệ nhung là không nhi ụ. Phí di chút khí nơ cơ làm chô nơ dơ à phùn, đinh nhơ cơ vơ ý vã chơ ý dì. Khổ lâu son bơ chơ cơ tệ nơ ngực Vương à nghe tên ly nơ không hơ tê tê dơ bê dì, dơ nơ son chu cơ, đinh nhơ cơ càng là không nói gì. Khổ lâu son này vương à nhìn chính là sơ ngơ núi hoang vơ ngơ. Quái thơ chơ giá nơ mơ chơi mơ Thơ núi chót vót Tuy dơ ngơ không có nhìn thơ y cái gì ơ quái yêu mà Nhung linh khí cung không dơ y dơ Mơ ngơ manh hơ tệ sơ cơ Đinh nhơ cơ nhíu lông mẩy ti nơ vào son lưu lơ y mơ y ngồi chơ dơ y Khô lâu son này chơ ngơ nơ Có cái gì vơ nơ dơ Không thơ y vơ y Vì sao thơ chơ co sơ cô ngơ noi này Tôi ngơ hơ hơ thơ Thơ chơ cò chơ tê sơ y cách kia như tê khí tiên mã nguyên cung Nói nảy sơ y Ba chung toán bổ sơ bê Ngày hôm qua mơ tê chung di